ta sẽ đến với tập 1 rất hay và hấp dẫn, chuyện làm vợ bác sĩ. Cần mưa rút xuống như nghiêng trời lệch đất, bao trùm cả thành phố trong một tấm mản màu xám xịt, đè nén khiến con người ta không sao thở nùi. Trên nền đất trống trải và tiêu điều Có một chiếc xe đa dụng màu đen đang đỗ Cách mũi xe không xa Có một người phụ nữ lạnh lùng Nhưng quý phái đang cầm ô đứng ở đó Khi thế áp đảo Mà đối diện với bà ta Là một cô gái còn rất trẻ Cô gái kia không che ô Chỉ đứng giữa màn mưa Ngửa đầu Cứng cỏi giữ tình thế rằng co Với người phụ nữ ấy Đỗ Hoàng Ngân Cô tự nghĩ cho kỹ Thứ nghiệt chủng này, sống hay chết đây? Giọng nói bà ta lạnh nhạt như vọng ra từ hầm băng, không hề có một chút ấm áp nào. Mẹ, đứa bé này cũng là huyết mạch của nhà họ cao, mẹ không thể đối xử với nó như vậy được. Đỗ Hoàng Ngân vẫn cố gắng thuyết phục người phụ nữ trước mặt mình. Hai tay cô che chở cho cùng bụng đã hơi nhô lên của mình. Nhưng chưa từng cảm thấy có giờ khác nào lạnh lẽo và bất lực như giây phút này Bà Cao ôn thuần như phỉ nhủ một tiếng đầy khinh bỉ Một con điếm cũng xứng đáng sinh con cho nhà họ Cao ư Con không phải điếm Đỗ Hoàng Ngân gào sát họng Mắt đỏ vàng tơ máu Cố chấp thét lên trong màn mưa. Mẹ cô là điếm Cô cũng chẳng tốt đẹp hơn được Mẹ con không phải điếm Con không phải Ôn thuần như cười lạnh đầy khinh miệt Đỗ Hoàng Ngân Thứ nghiệt chủng này Chỉ có một kết cục Ấy chính là chết Không chết ngay trong bụng cô Thì cũng chết ở bệnh viện Tôi tuyệt đối không để cho nó Nhìn thấy ánh mặt trời của thế giới này Bước chân của Hoàng Ngân lào đảo Cô vội vàng lùi về sau Hoảng sợ Trừng mắt nhìn người phụ nữ tàn nhẫn trước mắt Bà là thứ ác quỷ Đúng vậy Thứ ác quỷ ăn thịt người không nhả xương như bà ta, đến cả con trai mình cũng có thể đối phó được. Có gì mà không làm nổi cơ chứ? Nếu như cô không chịu bỏ nó đi, vậy thì cũng không sao. Tôi cứ để cô mang thai đủ 10 tháng, cho cô với nó tình thương yêu nhau trong 10 tháng. Đợi đến ngày nó ra đời, tôi cũng phải cho cô tận mắt nhìn xem nó tắt thở một cách từ từ, từ từ như thế nào. Đừng mà, con xin mẹ! Hoàng Ngân không kiểm chế được bản thân mà lắc đầu hết ầm lên. Hốc mắt đã được phủ một tầng hơi nước do quá hoảng sợ. Sao bà có thể đối xử với nó như thế? Nó là cháu bà, là cháu ruột của bà. Bà giả điên này. Hoàng Ngân nghiến răng nghiến lợi, nhưng đột nhiên trong tay cô có thêm một con dao phẫu thuật. Ngay sau đó, không đợi tất cả mọi người kịp phản ứng, cô đã hung ác dơ tay lên, cắm thẳng con dao phẫu thuật sắc nhọn trong tay vào vùng bụng trái của mình. Một tiếng thét như xé ruột xé gan, rạch ngang bầu trời xám xịt. Máu tươi trào ra từ bụng cô, chảy thẳng xuống đất, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Đỗ Hoàng Ngân nằm giữa vũng máu, mặt mũi trắng bệnh, không còn một chút sức sống nào. Nhìn cô chảy máu đầm đìa, ôn thuần như cuối cùng đã nhếch môi, tỏ ý vừa lòng. Đỗ Hoàng Ngân, nếu như không cút khỏi thành phố này, vậy thì thứ đàn bà ti tiện như cô cũng sẽ có kết cục giống với nghiệt chủng trong bụng cô thôi. Tự thu xếp cho ổn thỏa đi. Ôn thuần như đi rồi, trong con mưa xối xà, đỗ Hoàng Ngân nằm trên nền đất, ý thức mơ hồ, giờ được điện thoại trong túi áo mình. Cứu, cứu em, vũ Đạt, cứu con em với. Bốn năm sau, tại công ty thiết kế nội thất Hòa Phát, thành phố A. Cuối cùng cũng có thể tan ca rồi. Đỗ Hoàng Ngân đấm đấm lên bả vai mỏi nhừ của mình, bắt đầu thu dọn bàn làm việc, chuẩn bị tan ca. Hoàng Ngân, nóng lòng đợi tan ca thế, đi thăm con trai à? Đồng nghiệp Lý San hỏi cô. Đúng vậy. Đỗ Hoàng Ngân cười tươi giói, gương mặt tràn ngập ánh sáng hạnh phúc, không thể che giấu nổi. Từ đi trước nhé, tạm biệt. Cô vẫy vẫy tay chào một tiếng rồi vội vã tan làm, chạy thẳng tới bệnh viện. Xem ra đợt này bệnh tình của thằng bé dương dương ổn định hơn kha khá rồi đấy. Lý San nhìn theo bóng dáng Đỗ Hoàng Ngân vui mừng cảm thán một câu. Làm sao cô biết? Đồng nghiệp Lưu Mai cũng tò mò ghé lại gần. Chà, nhìn tâm trạng cô ấy kìa, gương mặt kia chính là biểu đồ bệnh tình của Dương Dương mà, sức khỏe Dương Dương có ổn hay không đều viết hết lên mặt cô ấy rồi. Nói cũng đúng. Đồng nghiệp Lưu Mai gật gật đầu. Hoàng Ngân cũng phải chịu nhiều áp lực lắm đấy, một mình làm mẹ đơn thân thì thôi, Cô xem, sao đứa bé đáng yêu thế kia lại bị máu trắng cứ chứ. Hây, cứ làm hóa chị mãi như thế, thằng bé chịu không nổi. Mà kinh tế gia đình cô ấy cũng chẳng gánh được đâu. Ừ thì chúng ta cũng chỉ có thể cầu cho hai mẹ con cô ấy nhanh chóng tìm được tủy sống phù hợp mà thôi. Bệnh viện tuyến 3 Hoàng Ngân vội vã chen vào thang máy đã chật kín người. Ấn nút lên tầng số 10. Thang máy khởi động, mỗi một tầng đều có người lên lên xuống xuống. Vật vã mới tới được tầng 10. Đỗ Hoàng Ngân Cội vàng lách mình ra khỏi thang máy, đi về phía phòng bệnh 1023. Đẩy cửa phòng bệnh ra, bên trong trống rỗng, không thấy bóng dáng bé nhỏ của con trai cô đâu. Hoàng Ngân quỳnh quáng lên, ra khỏi cửa, tiện tay tùm lấy một y tá đúng lúc đi ngang qua phòng bệnh của con trai cô mà hỏi rồn rập. Cô y tá, con trai tới đâu rồi? Cô có nhìn thấy con trai tới đâu không? Chuyện này... Cô y tá kia nhìn đỗ Hoàng Ngân với vẻ khó xử. Xin lỗi người nhà bệnh nhân, tôi tôi chỉ là bác sĩ thực tập vừa mới đến bệnh viện này, tôi không rõ tình hình cụ thể, nhưng tôi sẽ giúp cô hỏi y tá riêng của cô, xin cô đừng nóng vội. Cô y tá bưng khai thuốc trong tay, vội vàng bước về phía phòng y tá. Hoàng Ngân cũng lật đật chạy theo. Vừa vào đến phòng nghỉ của y tá, trái tim thất thỏng như trâu ngực trên cây của cô, bỗng chốc rơi xuống, thở phào một hơi vì yên tâm, nhưng hốc mắt cũng bất giác đỏ lên. Trên bàn y tá, một bé trai, chọc đồ, mặc áo bệnh nhân sọc xanh nhạt, vô cùng đáng yêu. Đứa nhỏ ngồi trên ghế nhỏ cao cao, đôi chân ngắn Tũn cũng đung đưa trong không trung Trong tay còn ôm bảng vẽ, đang chăm chú vẽ cô y tá bên cạnh bé. Dương Dương, nào, khen chị Mỹ một câu, chị Mỹ cho bé ăn kẹo nè. Cô y tá cầm một cây kẹo đáng yêu, lắc lắc trước mặt bé hướng Dương. Bé hướng Dương không nói năng nhiều. Chu môi hôn chụt chuệt lên mặt cô y tá tên Mỹ. "Chị Mỹ Mỹ xinh đẹp nhất, chị đừng lấy kẹo dụ dỗ Dương Dương nữa, mẹ em nói rồi, Dương Dương mà cứ ăn kẹo mãi thì đến cả răng cửa cũng không còn, không còn răng cửa, sau này lớn lên sẽ không tìm bạn gái xinh đẹp như chị Mỹ Mỹ đâu." Câu nói này của bé Hướng Dương khiến cô y tá tên Mỹ vui đến mức nở hoa trong lòng, cô gái ôm chặt bé Hướng Dương. Không sao, Dương Dương mà không tìm được bạn gái, chị Mỹ Mỹ đành hy sinh thân mình, gả cho bé vậy. Bé Hướng Dương cũng cười khai khách. Chị Mỹ Mỹ lừa em, chị cũng giống như các chị y tá khác vậy, chỉ muốn gả cho anh bác sĩ đẹp trai nhất bệnh viện này thôi. Hả? Cô y tá tên Mỹ Mỹ kia lắc đầu, phủ nhận, tiện thể trêu bé. Anh chàng đẹp trai nhất bệnh viện chúng ta không phải bé Hướng Dương này à? Chị không gả cho bé thì gả cho ai đây? Bè Hương Dương mím môi cười. Hoàng Ngân cũng không nén được tiếng cười, bước tới gần bàn y tá, gõ gõ lên mặt bàn. Này, bạn nhỏ đỗ Hương Dương tự luyến kia! Mẹ! Anh bạn nhỏ vừa nhìn thấy Hoàng Ngân đã soạt một tiếng tụt khỏi chiếc ghế tựa chạy thẳng về phía Hoàng Ngân. Từ từ thôi con! Hoàng Ngân cúi người ôm anh bạn nhỏ kia vào lòng. Mỹ à, cảm ơn em đã kiên nhẫn chăm sóc Hương Dương nhà chị. Đúng là khổ cho các em rồi. Hoàng Ngân nói lời cảm ơn y tá Mỹ với vẻ cảm kích. Bình thường, mỗi khi cô bận, luôn có Mỹ và các cô y tá đáng yêu khác chăm non bé hướng dương. Cũng may mà có họ, cô mới có thể yên tâm đi làm kiếm tiền. Ấy, chị Hoàng Ngân đừng nói như vậy, chăm sóc dương dương vốn là trách nhiệm của bọn em mà. Huống hồ, dương dương vừa ngoan và đáng yêu như thế, y tá nào ở đây cũng thích thằng bé hết. Hoàng Ngân bật cười. Cho nên chị càng phải cảm ơn các cô ấy chứ. Ơ, hôm nay chỉ có một mình em trực ban à? Sao không thấy các y tá khác đâu? Có phải đâu. Cô y tá Mỹ cũng bật cười, hất cầm về phía hành lang dài bên phải, chỉ thấy một dàn y tá đang bò dạp bên bờ tường nhìn trộm gì đó. Đám mê trai kia đang ngắm bác sĩ khoa ngoại thần kinh vừa mới đến bệnh viện của chúng em không lâu. Nói thật lòng thì đẹp trai không đỡ nổi. Hờ hờ. Y tá Mỹ nói. Khói miệng xinh đẹp cũng không khỏi nhách lên thành một nụ cười mê mẩn. Mà đúng lúc này, những cô y tá đang súng đông súng đỏ bên kia lũ lượt kéo về, trên gương mặt các cô hiện rõ vẻ lưu luyến. Đi rồi hả? Mỹ hỏi các cô. Ừ, vào phòng phẫu thuật rồi. Các cô y tá trông rất tiếc nuối. Ôi chào, bác sĩ Cao đúng là đẹp trai đến mức khiến người ta muốn phải phạm tội mà. Đâu chỉ có thế. Ôi, giọng nói trầm ấm ấy, xuất hiện tình trạng tụ máu trong não, chuẩn bị làm võ thuật. Ôi, ôi, ôi, mẹ ơi, đến cả thọng nói cũng làm phụ nữ sinh bụng được luôn. Cô y tá trông rất mê trai, cố tình đè giọng nói xuống học theo cách nói chuyện của bác sĩ Cao. Chứ còn gì nữa, quan trọng nhất là người ta đẹp trai lồng lộn như vậy mà vẫn còn là một trang sĩ độc thân. Hơn nữa, vừa đến bệnh viện chúng ta đã được đặt cách thăng chức lên hàng giáo sư rồi. Tiền đồ mênh mông như biển cả. Tôi còn nghe nói bối cảnh chính trị của nhà họ cao hùng hậu lắm nhé. Còn ông cháu cha điển hình đấy. Muốn nhà có nhà, muốn xe có xe. Nghe nói còn có biệt thự riêng ở khu người giàu nữa cơ. Wow! Tất cả các cô gái thốt lên một tiếng kinh ngạc. Dường như càng thêm phần sùng bái đối với vị bác sĩ khoa ngoại thần kinh đẹp trai kia. Thôi, nghỉ đi, nghỉ đi. Chúng ta đừng mơ nữa, không chơi được đâu. Người đàn ông mà điểm nào cũng mưu tú như thế, làm sao vừa mắt với đám vịt rơi như chúng ta được? Người có tiền lúc nào cũng chú trọng chuyện môn đăng hộ đối đó. Đúng quá còn gì. Môn đăng hộ đối. Bốn chữ này không hiểu sao khiến Đỗ Hoàng Ngân nhớ tới quá khứ của mình. Cô cũng từng vì bốn chữ môn đăng hộ đối này mà bị ép phải rời khỏi người đàn ông kia. Đến sau cùng, người đàn ông tên Cao Dương Thành trong trí nhớ của cô... Chỉ có thể biến thành phím đàn thứ 89 trên cây đàn dương cầm của cuộc đời cô, là thứ khoảng cách mà cô mãi mãi không thể chạm tới được. Đỗ Hoàng Ngân vừa mới ra khỏi văn phòng của giám đốc, Lý San đã đưa điện thoại tới trước mặt cô. Hoàng Ngân, điện thoại của cô đã đổ chuông mười mấy lần rồi, mau nhìn xem có phải ai đó tìm cô có việc gì gấp không? Là điện thoại từ bệnh viện gọi đến hả? Đỗ Hoàng Ngân còn chưa kịp đặt bản vẽ xuống đã vội vàng nhận lấy điện thoại. Không phải, không phải, cô yên tâm, nếu là điện thoại từ bệnh viện gọi tới, tôi đã nghe máy giúp cô từ lâu rồi. Hoàng Ngân mở điện thoại ra, xem rồi thử vào một hơi. Thiện tai, thiện tai, chỉ là Lý Minh Nhung, một người bạn thân của em gái cô, gọi điện tới thôi. Cô vội vàng gọi lại, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Chị Hoàng Ngân, không hay rồi. Sao thế? Xảy ra chuyện gì? Là Thanh Nga, Thanh Nga, nó nhảy lầu tự sát rồi. Uỳnh! Câu nói này như một quả bom đột ngột nổ tung trong đầu đũa Hoàng Ngân. Nhưng chị Hoàng Ngân, chị yên tâm, Thanh Nga đã không có chuyện gì đáng hại rồi. Hai câu nói của Lý Minh Nhung khiến Hoàng Ngân như ngồi một chuyến xe sóc nảy lên núi. Cô ôm lấy lồng ngực phập phòng bất an của mình, căng thẳng hỏi lại. Vậy suốt cuộc tình hình Thanh Nga bây giờ như thế nào rồi? Chúng em đã đưa nó tới bệnh viện rồi, bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn, nhưng bị gãy một chân, hơn nữa còn có hiện tượng chấn động não nhẹ. Đỗ Hoàng Ngân hít một hơi lạnh. Thế mà gọi là không có vấn đề gì lớn, bác sĩ nào nói thế? Không hiểu sao, cô thấy tức đến thế. Là, là bác sĩ chủ trị của Thanh Nga nói vậy. Thôi thôi. Các em đang ở bệnh viện nào, chị tới đó ngay. Bệnh viện A. Được rồi, chị xin nghỉ đã, lát nữa sẽ gọi lại cho em. Hoàng Ngân vội vàng cúp máy rồi đi tìm lãnh đạo để xin nghỉ. Ngồi trên tàu cao tốc, cô gọi lại cho Lý Minh Nhung. Tại sao Thanh Nga đột nhiên muốn tự tử? Chuyện này... Lý Minh Nhung có vẻ khó xử. Minh Nhung, nếu em vẫn coi chị là chị gái em, em phải nói thật với chị. Thôi được rồi để em nói, lấy thế này, thực ra Thanh Nga cũng không phải tự sát, nó cố ý ngã từ trên tầng ba xuống. Con bé điên rồi chắc. Hoàng Ngân tức giận quát lên, cũng không quan tâm rằng mình đang ở nơi công cộng. Nó... nó thực ra thích một bác sĩ khoa ngoại ở bệnh viện A, hình như họ cao thì phải, nhưng bác sĩ họ cao này luôn luôn phớt lờ không thèm để tâm, sau cùng nó chỉ có thể nghĩ ra được cách làm dở tệ như vậy thôi. Bác sĩ họ cao. Chắc không phải là vị bác sĩ chỉ riêng giọng nói thôi cũng có thể khiến con gái như người ta ỉn bụng mà hôm đó các cô y tá bàn tán đấy chứ. Chị thấy nó điên rồi. Nó còn khám khoa ngoại thần kinh làm gì? Đi thẳng vào khoa tâm thần mới đúng. Hoàng Ngân tức đến mức run rẩy Còn có yêu đương kiểu như thế cơ hả? Hả? Lấy tính mạng của mình ra mà đùa được à? Nó tưởng nó là ai? Nó có biết cái mạng của nó do ai cho không? Nó làm như vậy có xứng với mẹ nó, chị nó, với mỗi một người quan tâm nó không? Cái thư ấu trĩ này. Chị Hoàng Ngân, chị đừng giận nữa. Em đã mắng con bé đó một trận tơi bời rồi. Nó không hiểu chuyện. Nó nói nếu mình không làm như vậy thì không có cơ hội tiếp cận bác sĩ khoa ngoại nhà người ta. Chị nể tình nó mê trai, đừng giận nó nữa. Hừ. Hoàng Ngân cười lạnh. Chị thấy não của nó ngã đến hỏng rồi. Đỗ Thành Ngà. Tốt nhất là mày giải thích chuyện này hẳn ho cho chị. Đỗ Hoàng Ngân vừa vào phòng bệnh, đã thức giận quăng túi xách lên cái tủ đầu giường. Hai mắt đỏ lừ chừng chừng nhìn Đỗ Thanh Nga, quấn băng trắng nằm trên giường. Chị à! Hai mắt Đỗ Thanh Nga cũng đỏ ửng, nhìn Hoàng Ngân đang tức giận. Mặt mũi cô trông rất oan ức và đáng thương. Em đau! Cho mày chưa! Hoàng Ngân tức giận ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh giường bệnh của cô. Đỗ Thanh Nga thấy chị mình có vẻ tuyệt tình như vậy, cô tủi thân đến mức nước mắt bỗng chốc trào ra. Chị ơi, chị đừng giận, sau này em không dám làm vậy nữa. Còn dám sau này, xem chị đây có tha cho mày không? Hoàng Ngân nhìn cái chân được bó buộc thạch cao cứng ngắc của em mình, đau lòng vô cùng nhưng vẫn không chịu buông tha cho cô. Theo đuổi một người đàn ông mà đặt cược cái tính mạng mình, đúng là hoang đường. Đỗ Thành Nga lén lén liếc nhìn Hoàng Ngân đang tức giận, dè dặt nói, "Chị ơi, em thực sự rất thích anh ấy." Đỗ Thành Nga, chị cảnh cáo mày, thích mấy thì thích nhưng chuyện này tuyệt đối không có ngoại lệ. Cô thực sự không dám tưởng tượng, rốt cuộc là người đàn ông cỡ nào mới khiến em gái cô làm chuyện sằng bậy như vậy được. Đỗ Thành Nga làm nũng với Hoàng Ngân để xin tha, "Chị ơi, em đảm bảo tuyệt đối không có lần sau nữa đâu." Còn có lần sau thì người nhảy lầu là chị mày đấy. Hoàng Ngân nói rồi, đứng dậy đi rót nước. Được rồi, nói xem bác sĩ cao gì gì đó mà mày thích là người như thế nào, có đáng tin không? Người đó rốt cuộc có sức hút như thế nào mà mày làm ra cái chuyện mất não như vậy được? Chị à, chị hỏi một lúc bao nhiêu câu như vậy, làm sao em trả lời kịp được? Anh ấy là bác sĩ chủ trị của em, lát nữa sẽ đi kiểm tra các phòng bệnh, chị tự nhìn sẽ biết. Nhưng mà nhìn thôi đấy nhé. Chị không được bị người ta mê hoặc đâu. Anh ấy là của em. Đỗ Thanh Nga đùa đùa. Hoàng Ngân bật cười. Được rồi, chị không mê trai nha em đâu. Lát nữa chị phải hỏi bác sĩ cao kia xem, trong mắt anh ta, thì bệnh nhân phải bị thế nào mới được gọi là vấn đề lớn. Cô nói rồi nhấc ấm nước trong tay mình. Hết nước rồi, chị đi lấy thêm nước. Hoàng Ngân xách ấm nước nóng ra khỏi phòng bệnh. Ra khỏi cửa, dễ phải. Đi men theo hành lang tới phòng lấy nước Cô bất giác ngừng đầu lên Phản phất như nhìn thấy bóng lưng cao lớn Đã lâu rồi không gặp Anh mặc áo blue trắng Hai tay thoải mái đút trong túi áo Hở hững đi về phía trước Nhưng vẫn không kịp để cô nhìn cho rõ Bóng dáng ấy đã nhanh chóng Biến mất nơi cuối hành lang Hoàng Ngân muốn đuổi theo anh Nhưng bước chân vừa xảy ra Đã kịp dừng lại Đỗ Hoàng Ngân Mày đang làm gì vậy? Sao người đàn ông đó có thể xuất hiện ở đây được? Đây là thành phố A, cách thành phố S của anh ấy một khoảng xa tít tắp cơ mà. Hơn nữa, cho dù là anh ấy thật, thì đã làm sao? Lẽ nào mày thực sự có thể bất chấp mọi thứ mà đuổi theo? Bốn năm trước không thể, bốn năm sau cũng vậy thôi. Đỗ Hoàng Ngân như người mất hồn mất vía, lấy nước xong từ phòng trà nước quay về phòng bệnh của em gái, vẫn có vẻ không tập trung. Cơn sốt của cô về cơ bản đã hạ rồi. Bây giờ còn cảm giác cồn cào muốn nôn nữa không? Đỗ Hoàng Ngân vừa vào phòng, một giọng nói trầm ấm, không chân thực của đàn ông vọng vào tai cô, lạnh nhạt như nước. Giọng điệu quen thuộc như ảo giác khiến lồng ngực của cô bỗng chốc thít lại, nơi đó như bị thứ gì đập vào, bỗng chốc, không sao thở nổi. Không buồn nôn nữa. Trên giường bệnh, Đỗ Thanh Nga đang mỉm cười, nghiêm túc trả lời câu hỏi của bác sĩ. Vừa liếc mắt đã nhìn thấy Đỗ Hoàng Ngân đang đứng ở cửa. Chị, chị đứng đó làm gì, sao không vào đây? Cao Dương Thành đang mải kiểm tra sức khỏe cho Đỗ Thanh Nga nên không quay đầu lại. Anh cuối người chăm chú kiểm tra đồng từ của cô. đầu thì sao, có còn chóng không? Còn một chút. Đỗ Thanh Nga gật đầu. Đỗ Hoàng Ngân đang nhìn theo bóng lưng của Cao Dương Thành mà ngẩn ngơ. Đỗ Thanh Nga đùa đùa hô một tiếng. Chị, chị đang làm gì vậy? Làm gì mà cứ đứng nhìn bác sĩ như người ta vậy? Cao Dương Thành vẫn không quay đầu lại, cho đến khi giọng nói của Đỗ Hoàng Ngân vang lên sau lưng. Thanh Nga, em khát chưa? Chị rót cho em cốc nước. Cao Dương Thành dường như sững sờ trong một giây, quay đầu lại, chỉ liếc một cái đã nhìn thấy Cao Hoàng Ngân đứng ở cửa. Hai ánh mắt bất chợt chạm phải nhau, không có một dự báo nào đôi đồng tử đen thẫm với ánh nhìn sắc bén như chim ưng khiến Hoàng Ngân ngưng trợ trong giây lát. Khoảnh khắc ấy, đến cả máu trong huyết quản cũng như đông cứng lại, trái tim đập thình thịch như nổi trống trận điên cuồng pha vào lồng ngực cô. Cô chưa từng nghĩ rằng mình và Cao Xương Thành còn có ngày gặp lại. So với cảm xúc lên xuống của cô, Cao Xương Thành hiển nhiên bình tĩnh hơn nhiều. Vẻ kinh ngạc chỉ lướt qua ánh mắt thâm trầm của anh một chút. Rồi nhanh chóng khôi phục trạng thái bình thường. Như thế, sự xuất hiện của cô không làm gợn lên bất kỳ đợt sóng nào trong lòng anh. Hoặc đỗ hoảng ngân của bốn năm sau, đối với anh mà nói, chẳng qua chỉ là một người lạ, không có ý nghĩa đặc biệt nào mà thôi. Người nhà của bệnh nhân đỗ thanh Nga Giọng nói trầm ấm của anh rất giống với âm vực trầm của đàn dương cầm, mộc mạc và rất động lòng, khiến linh hồn người khác cũng tê dại. Vâng. Hoàng Ngân gật đầu, bàn tay sách ấm nước siết chặt đến mức run rẩy. Tôi là chị của cô ấy. Cao Dương Thành quay đầu lại, cúi người tiếp tục kiểm tra sức khỏe cho Đỗ Thanh Ngà. Bệnh nhân có thể sẽ cần ở lại bệnh viện quan sát thêm vài ngày. Ngày thường cô để ý một chút, nếu như có hiện tượng buồn nôn, cần lập tức báo cho tôi. Vâng, cảm ơn anh. Tâm trạng của Hoàng Ngân vẫn hơi phập phòng bất ổn, cô bước tới bên cạnh bàn, rót nước cho em gái. Chị, anh ấy chính là bác sĩ Cao mà em nói với chị đấy, Cao Dương Thành, bác sĩ chủ trị của em. Đỗ Thanh Nga không ngừng nháy mắt với Đỗ Hoàng Ngân. Bàn tay đang nằm âm nước của Hoàng Ngân đột nhiên trạch đi, nước nóng bỏng trào ra, rơi xuống mù bàn tay cô, nóng đến mức cô vô thức khẽ rên lên một tiếng. Bỗng chốc. Mua bàn tay bỗng chuyển tới cảm giác đau đớn bỏng sát. Cô vội vàng giấu bàn tay ra sau lưng theo bản năng, tiếp tục cúi đầu rót nước, nhưng đột nhiên cảm thấy bàn tay mình mát lạnh, bàn tay phải bị người ta nắm lấy. là Cao Dương Thành Cơ thể hoàng ngân cứng đờ, vô thức muốn dễ ra khỏi sự kìm kẹp từ bàn tay anh, nhưng phát hiện ra mình căn bản không thể địch lại được sức lực của anh. Vết bỏng không quá nghiêm trọng, nổi một ít mụn nước, bôi thuốc trị bỏng là được. Chắc những thứ này chỉ là phản ứng bản năng của bác sĩ, vì trong đôi mắt thâm sâu của anh, Hoảng Ngân không hề nhìn thấy một chút quan tâm hay lo lắng nào. Anh vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, không phồn vã, không thở ơ như thế. Lâm, đưa cô đỗ đi bôi thuốc trị bỏng. Cao Dương Thành buông tay cô ra, quay người dặn dò y tá bên cạnh. Anh nói rồi lại quay người bước tới gần Đỗ Thanh Nga, lấy phim chụp city phần não từ bệnh án ở cuối giường của cô ra, hướng về phía ánh nắng bên ngoài cửa sổ, nghiêm túc xem xét. Ánh nắng vàng nhạt chiếu qua góc ngô đồng ngoài cửa, đốm sáng loang lổ hát vào phòng. Cao Dương Thành đứng ở giữa phòng sáng đó, gương mặt trơn nhẵn, lộ rõ vẻ lạnh lùng của những đường nét góc cạnh. Đôi đồng tử đen thẳm được điểm xuyết bằng những điểm sáng li ti, hát lên giải màu khiến người ta mê mẩn. Lông mày dày rậm, sống mũi cao, đôi môi mỏng, không một nét nào không tôn lên vẻ nho nhã và cao quý của anh. Cô đỗ, chúng ta đi thôi. Y tá Lâm rụt Hoàng Ngân. Không cần đâu. Hoàng Ngân từ chối, mỉm cười. Vấn đề nhỏ ấy mà, tôi có thể tự giải quyết được. Vấn đề đúng là không lớn. Cao Dương Thành đang ngửa đầu xem phim chụp CT bên cửa sổ đột nhiên lên tiếng. Anh cất phim chụp vào túi ni lông trắng, lúc này mới bình thản nói tiếp. Bị bỏng nhẹ chỉ là chuyện nhỏ, nhưng một khi không xử lý ổn thỏa, mụn nước vỡ ra, nhiễm trùng, vết thương sưng lên sẽ dẫn tới nhiệt độ cơ thể tăng lên, sốt cao không ngừng. Anh nói đến đây, hơi ngừng lại một chút, quay đầu nhìn Hoàng Ngân, ánh mắt không nặng, không nhẹ, đáp xuống gương mặt cô. Suy nghĩ cho kỹ. Đến lúc đó e rằng một tuyết thuốc trị bỏng cũng không giải quyết được tất cả vấn đề đâu. Hoàng Ngân mím môi nhìn anh. Toàn xung cây dọa khỉ. Vậy làm phiền bác sĩ Cao kê một đơn thuốc cho tôi. Biết rõ anh đang phóng đại mọi thứ lên, nhưng ai bảo anh là bác sĩ chứ? Lâm, đi lấy thuốc cho cô Đỗ. Vâng. Y tá đi ra khỏi phòng bệnh. Cao Dương Thành cầm bảng theo dõi kết quả kiểm tra ở cuối giường, viết gì đó như rồng bay phượng múa lên trên, ngón tay cầm bút, trông rất sạch sẽ. Viết xong, anh dặn dò đỗ thanh Nga. Tình hình hồi phục của cô tương đối tốt, nghỉ ngơi đầy đủ, uống thuốc đúng giờ, có vấn đề gì lập tức báo với tôi. Anh dắt bút vào túi áo trước ngực, xải bước ra khỏi phòng bệnh, đầu cũng không buồn ngoảnh lại. Chị ơi, chị! Làm gì đấy? Lại ngần ngẩn ngơ ngơ rồi. Thế nào, thế nào? Có phải anh ấy rất xuất sắc đúng không? Cao Dương Thành vừa đi khỏi, Lỗ Thanh Nga đã vội vàng hỏi thăm ý kiến chị gái. Hoàng Ngân chậm rãi hoàn hồn, nhìn vẻ ái mộ không giấu được trên gương mặt em gái. Trong lòng cô, chỉ tràn ngập nôn nóng và bất an. Chị đi lấy thuốc đã. Cô tìm một cái cớ, vội vàng ra khỏi phòng bệnh. Trên hành lang... Cao Dương Thành đang vừa đi vừa nói chuyện với một nhóm bác sĩ, thỉnh thoảng cũng quay đầu nói với bác sĩ bên cạnh mình đôi câu. Cho dù cách một đoạn dài, Hoàng Ngân vẫn có thể thấy rõ được nụ cười dạng dỡ đến trói mắt trên gương mặt anh. Cứ ngỡ đã trải qua một đời rồi. Bốn năm thấm thoát thôi đưa, anh vẫn là anh, nụ cười vẫn sáng tựa sau đêm, dường như chưa có thứ gì từng thay đổi, nhưng cũng giống như tất cả mọi thứ đều khác rồi. Ít nhất thì nụ cười ấy, cô chẳng thể đàng hoàng nhìn ngắm chúng được nữa. Trái tim có phần đau đớn. Hoàng Ngân hoàn hồn lại, vội vàng đuổi theo bước chân anh. Bác sĩ cao! Đỗ Hoàng Ngân đứng sau lưng anh mà gọi một tiếng. Không có tiếng đáp lời. Người đàn ông phía trước làm như không nghe thấy, tiếp tục bước đi. Bác sĩ cao! Hoàng Ngân đuổi thêm vài bước sau cùng cao dương thành ở trước mặt dừng lại tất cả bác sĩ cũng dừng lại theo hai tay anh vẫn đút trong túi áo blue cao dương thành quanh người đứng nhắc nhau mắt lại liếc nhìn đỗ hoàng ngân đối diện cô đỗ có việc gì à vâng hoàng ngân gật đầu tim đập như chống trận đưa mắt nhìn các bác sĩ xung quanh cô mím môi vẻ mất tự nhiên à um, cô thể nói chuyện riêng với anh được không Tôi chỉ có thể nói chuyện về bệnh tình của bệnh nhân, những chuyện khác. Xin lỗi, tôi rất bận. Cao Dương Thành nói xong, quay người định đi. Mấy bác sĩ bên cạnh nhầm tưởng rằng lại có thêm một người nhà bệnh nhân ái mộ Cao Dương Thành, không nén nổi nụ cười. Nhìn theo bóng lương định rời đi của anh, Hoàng Ngân hít một hơi thật sâu, siết chặt nắm đấm, nói một câu tôi nghĩa. Bác sĩ Cao, tôi có thể cầu xin anh dơ Cao đánh khẽ, bỏ qua cho em gái tôi được không? Cao Dương Thành quay người lại. Ánh mắt bình thường hờ hững mà nay lạnh như nước hồ đóng băng. Cô lặp lại những điều cô vừa nói một lần nữa. Giọng nói thoát ra từ đôi môi mỏng kia, càng lạnh đến mức khiến người ta không rét mà run. Giờ cao đánh khẽ, tha cho em gái của cô. Giống hệt như năm đó, cô cầu xin mình tha cho cô ấy. Trong mắt cô ấy, Cao Dương Thành này là rắn độc hay là thú dữ? Thấy Hoàng Ngân không nói gì, anh lạnh lùng nhếch môi. Em gái cô đáng yêu hơn cô nhiều. Em gái tôi là vì anh mà nhảy lầu. Cho nên... Cao Dương Thành nhớn mày, hỏi cô như thể chẳng liên quan gì đến mình. Hoàng Ngân cố gắng phớt lờ thái độ khó ở của anh, âm thầm hít một hơi thật sâu. Cho nên nếu như anh không thích con bé, xin anh hãy nói rõ với nó. Đừng cho nó thêm bất cứ cơ hội nào để mơ mộng nữa. Cao Dương Thành nghe cô nói xong, phụt một tiếng, bật cười. Nụ cười đó lạnh nhạt mà mỉa mai, ý cười không hề chạm tới đôi mắt. Anh tiến lên phía trước một bước, áp sát Hoàng Ngân, hai tay lưỡi nhát đút trong tụi áo, nhíu mày, từ trên nhìn xuống gương mặt cô, nói với vẻ tức cười. Cô ấy thích tôi hay không là chuyện của cô ấy, liên quan gì đến cô? Còn nữa cô Đỗ, thật sự xin lỗi nhé, Cao Dương Thành này chỉ là một bác sĩ, không có khả năng làm đồ tể mổ sẻ trái tim người khác. Tôi bận lắm, tôi không giúp được. Anh nói xong bèn quanh người, dẫn nhóm bác sĩ kia rời đi, không hề ngoảnh đầu lại. Anh đi rồi nhưng dường như xung quanh vẫn còn thoáng lưu lại mùi hương của anh. Khi bạn thích một người, trên cơ thể anh ta luôn có một mùi hương đặc biệt. Không thể diễn tả bằng lời. Thế mà, lưu lại bên cạnh Hoàng Ngân, chính là mùi hương đặc biệt ấy, tràn ngập vào trái tim cô, rất lâu sau, cũng không hề tan hết. Tại biệt thự ở phía nam thành phố của đoàn Vũ Đạt, Hoàng Ngân ôm chân con người trên ghế sofa trong phòng khách, vùi đầu vào gối, có phần ủy oải hỏi đoàn Vũ Đạt bên cạnh. Anh có biết hôm nay em gặp ai không? Hứa? Đoàn Vũ Đạt đưa cho cô một cốc nước. Uống hớp nước đi đã. Hoàng Ngân vùi mặt trong gối lắc đầu. Không muốn uống. Đoàn Vũ Đạt đặt cốc nước trên trường kỳ, đụng đụng vào người cô. Suốt cuộc đã gặp được ai thế? Chồng em cứ như người mất hồn ấy. Cao Dương Thành Giọng nói buồn bực của Hoàng Ngân phát ra từ dưới lớp bông gối. Động tác uống nước của đoàn Vũ Đạt khựng lại giữa không chung. Một hồi lâu sau, anh mới nói. Cuối cùng vẫn gặp rồi à? Đoàn Vũ Đạt không quá kinh ngạc, đặt cốc nước trong tay, về lại trường kỷ. Anh đã biết anh ấy đến thành phố A từ lâu rồi à? Hoàng Ngân cuối cùng cũng ngẩng lên hỏi đoàn Vũ Đạt. Ừ, hôm Cao Dương Thành đến, một đám đàn ông ra ngoài tụ tập. Với cả, tuy anh với anh ta không cùng khoa, nhưng dù gì cũng ở một bệnh viện, thi thoảng vẫn chạm mặt ở phòng phẫu thuật. Đoàn Vũ Đạt trả lời đúng sự thật. Anh không nói với em vì sợ em nghĩ nhiều à? Đoàn Vũ Đạt nhún vai, ngầm thừa nhận. Hoàng Ngân vùi đầu vào gối sâu hơn, cô có vẻ rất bất an. Em không muốn để anh ấy biết được sự tồn tại của Dương Dương. Em sợ mẹ anh ta sẽ biết à? Mẹ anh ấy không dễ gì tha cho Dương Dương đâu. Không, bà ta tàn nhẫn như thế, bà ta sẽ lấy mạng Dương Dương mất. Hoàng Ngân không dám tưởng tượng nếu như ôn thuần như biết đến sự tồn tại của đứa cháu này sẽ là kết cục gì nữa. Em yên tâm, anh ta sẽ không biết được đâu. Đoàn Vũ Đạt trả lời rất bình tĩnh. Hoàng Ngân ngẩn đầu lên nhìn anh. Anh ta biết em đã kết hôn rồi, cho dù anh ta có gặp được Dương Dương... Cũng sẽ tưởng rằng Dương Dương là con của anh. Hoàng Ngân khựng lại. Đúng là như vậy. Cô đã kết hôn rồi với người đàn ông đang ngồi bên cạnh cô. Nhưng họ cũng ly hôn rồi. Hơn nữa họ căn bản chỉ là vợ chồng trong thời gian ngắn, hữu xanh vô thực. Lý do kết hôn chẳng qua là vì cho bé hướng Dương một cái hộ khẩu danh chính ngôn thuận mà thôi. Thực ra, nghe đi nghĩ lại. Sự xuất hiện của anh ta chưa biết chừng sẽ cho Dương Dương hy vọng mới. Ý của anh là... Hoàng Ngân bỗng chốc, có tinh thần, hai mắt sáng lên. Đúng vậy, anh ta là cha đẻ của Dương Dương, tủy của anh ta có khả năng phù hợp cao hơn người ngoài, đây là một cơ hội sống. Hai mắt Hoàng Ngân lóe lên tia ánh sáng của hy vọng, kích động đến mức bật dậy định đi luôn. Em sẽ đi tìm anh ấy ngay. Đoàn vũ đạt vội vàng kéo lại. Hoàng Ngân, em đừng nóng vội, nghe anh nói cho hết đã. Mấy hôm nữa, bệnh viện của bọn anh sẽ tiến hành khám tổng quát định kỳ toàn bệnh viện. Đến lúc đó, khoa huyết học của bọn anh sẽ phụ trách làm xét nghiệm máu cho tất cả các bác sĩ. Sau đó, anh sẽ lấy mẫu máu của anh ta kiểm tra độ tương tích với Dương Dương. Nếu như phù hợp, em hẳn đi tìm anh ta cũng không muộn. Đúng, đúng, đúng, vậy thì quá tốt rồi. Hoàng Ngân kích động đến mức nói năng không mạch lạc. Cô nắm chặt bàn tay của đoàn Vũ Đạt, vô cùng cảm kích. Vũ Đạt, cảm ơn anh, thực sự cảm ơn anh đã giúp em hết lần này đến lần khác. Anh là người bạn tốt nhất của cô, cũng đồng thời là bác sĩ chủ trị của bé Hướng Dương. Nếu như không có anh giúp hai mẹ con cô hết lần này tới lần khác, chưa biết chừng họ không thể trụ vững tới hôm nay, bất kể là bệnh tình của Dương Dương hay sức khỏe tinh thần của cô. Đoàn Vũ Đạt vỗ vỗ lên bàn tay cô. Người một nhà, đừng nói năng khách sáo. huống hồ anh chỉ làm những việc mà một người bạn nên làm thôi. Từ sau khi em gái cũng làm viện, Hoàng Ngân càng bận rộn hơn. Đến cuối cùng cũng không có thời gian làm thêm việc bán hàng nữa, cả ngày chị chạy tới chạy lui trong bệnh viện. Buổi sáng ở với em gái, buổi chiều ở bên con trai. Chị à, chị vẫn chưa nói cho em biết, Rốt cuộc chị cảm thấy bác sĩ cao như thế nào? Đỗ Thanh Nga nằm trên giường bệnh vừa ăn cam vừa hỏi Đỗ Hoàng Ngân. Bàn tay đang bóc cam của Đỗ Hoàng Ngân cứng đờ. Cái gì mà thế nào? Thái độ của cô rất lạnh nhạt. Thì là làm em rể chị đó. Hoàng Ngân ngừng đầu lên, nhìn cô em gái có phần ngây thơ của mình. Chẳng thế nào cả. Chị! Đỗ Thanh Nga không vui mà biểu môi. Thanh Nga, em hiểu anh ta không? Đỗ Hoàng Ngân đặt quả cam trong tay về chiếc tủ bên cạnh giường. Em biết anh ta là người như thế nào không? Em hiểu được bao nhiêu về hoàn cảnh gia đình anh ta? Tình yêu đâu phải trò trẻ con, nó không đơn giản như em nghĩ, hai người ở bên nhau có nhiều lúc phải chú tâm đến việc môn đang hộ đối. Chị, chị đừng lấy chuyện trong quá khứ của chị ra dạy đời em, không phải chuyện tình cảm nào cũng giống như quá khứ của chị. Đỗ Thành Nga nghe chị gái hát cho mình một chậu nước lạnh mà bỗng chốc nổi nóng. Mặt mũi hoàng ngân trắng bệch, hơi thở bỗng chốc không thuận nữa. Đỗ Thành Nga, mặc kệ em nghĩ thế nào, nhưng em không thể thích người đó. Cô không thể để em gái dẫm vào vách xe đổ của mình được. Đây là chuyện riêng của em, không ai xiếng mũi vào được đâu. Đỗ Thành Nga không chịu nghe khuyên bảo, tùy hứng quay đầu đi chỗ khác. Cốc, cốc, cốc. Đúng lúc này, có người gõ cửa phòng. Chỉ thấy Cao Dương Thành sải đôi chân dài, bước vào từ bên ngoài. Ánh nắng vàng nhạt theo chân anh chiếu vào phòng, đổ thành một chiếc bóng đơn độc. Anh đứng ở đó, khí chất lạnh lùng mà cô độc, như một sự tồn tại tách biệt, ngăn cách với người khác. Bác sĩ Cao, anh đến thật đúng lúc. Vừa nhìn thấy Cao Dương Thành, gương mặt ban nãy còn không vui của đỗ thanh Nga, bỗng chốc tươi tắn như hoa nở. Nếu mà anh không xuất hiện... Em sẽ bị chị gái em lảy nhảy đến chết mất. Cao Dương Thành đi về phía giường bệnh của Đỗ Thanh Nga, mặt mày không có biểu cảm gì, ánh mắt cũng không hề liếc về phía Đỗ Hoàng Ngân ở bên cạnh. Hôm nay cảm thấy thế nào? Anh cầm phiếu theo dõi của Đỗ Thanh Nga lên, nhanh chóng lướt qua một lượt. Cũng vẫn như vậy, không cảm thấy đỡ hơn bao nhiêu. Đỗ Thanh Nga chống tay vào đầu, giả bộ không thoải mái. Đôi mắt đen thẳm của Cao Dương Thành lướt qua cô ấy một cái, đặt bảng theo dõi về chỗ cũ. Phần não bộ của cô đã không còn vấn đề gì đáng ngại nữa, chiều nay tôi sẽ giúp cô chuyển thẳng tới bác sĩ lưu của khoa trình hình. Hả? Đỗ Thanh Nga ngạc nhiên. Cô mới ở khoa ngoại thần kinh được mấy ngày, còn chưa kịp tỏ tình với anh ấy, đã bị chuyển đi nhanh như vậy rồi, vậy thì khổ cực của cô thành phí công vô ích hết à? Bác sĩ Cao... Nhưng bây giờ em vẫn chưa hết khó chịu, em chưa... Đỗ Thành Nga. Cao Dương Thành lạnh lùm cắt ngang lời cô. Mỗi một chiếc giường trong kho ngoại thần kinh đều vô cùng quý giá. Hơn nữa, mỗi một chiếc giường đều dùng để cứu chữa người thương vong. Nhưng mà em... Đỗ Thành Nga tủi thân muốn giải thích. Nghe nói cô thích tôi. Cao Dương Thành đột nhiên đổi đề tài. Cơ thể hoàng ngân bỗng chốc căng thẳng. Cô không biết người đàn ông này muốn nói gì. Đỗ Thanh Nga cũng nhìn anh với vẻ kinh ngạc. Đừng lãng phí sức lực nữa, cô căn bản không phải ngu của tôi. Với cả... Anh lạnh nhạt liếc mắt nhìn chiếc chân phải được bó thạch cao của cô, lạnh lùng nhắc đôi môi mỏng, khẽ cười. Tôi không dám tưởng tượng một người phụ nữ ngu xuẩn nhảy lầu tự tử về đàn ông sẽ có IQ thấp đến mức độ nào. Anh nói rồi liếc về phía Hoàng Ngân đang không vui, với vẻ mặt thâm ý. Nghe nói những thứ như IQ này có thể lây lan, mà cô vẫn chưa xứng để tôi phải trả cái giá thê thảm đó. Hoàng Ngân hít một hơi thật sâu, nơi nào đó ở lồng ngực dường như bị đâm vào, ẩn ẩn, đau hơn. Câu nói này rất quen tai. Bốn năm trước, lời nói của người đàn ông này dường như vẫn đang vang bên tai. Anh nói... Đỗ Hoàng Ngân, nghe nói thứ IQ thấp có thể lây lan, nhưng không sao, anh cho em lấy chán thì thôi. Em nói xem chúng ta sẽ lây nhau qua nước bọt hay là lây thẳng qua đường tình dục. Còn nữa, tôi đã có bạn gái rồi. Đột nhiên một câu nói của Cao Dương Thành khiến Hoàng Ngân đang ở trong dòng hồi ức, bỗng chốc được kéo về hiện thực. Cô sữ sờ trong nửa giây, ánh mắt tối đi. Mà Đỗ Thành Nga đã nước mắt như mưa từ bao giờ? Cũng đúng, những câu vừa tuyệt tình và thâm độc như vậy, có mấy cô gái chịu đựng nổi chứ. Hai người thu dọn một chút, chiều nay chuẩn bị đổi phòng bệnh nhé. Cao dương Thành nói xong, quay người rời khỏi phòng. Bất kể thế nào, em cũng không bỏ cuộc đâu. Đỗ Thanh Nga nằm trên giường, gào lên thật to với bóng lưng cao gầy của anh. Trong phòng bệnh, chỉ còn lại Đỗ Hoàng Ngân và em gái Đỗ Thanh Nga. Chị! Chuyện em nhảy lầu tự sát có phải do chị nói với anh ấy không? Đỗ Thanh Nga lạnh mặt chất vấn Hoàng Ngân. Đúng vậy. Hoàng Ngân gật đầu xác nhận, đứng dậy, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Chị chỉ muốn tốt cho em. Cái gì gọi là muốn tốt cho em? Đỗ Thanh Nga nóng nảy, cao giọng hét lên cái cô. Đỗ Hoàng Ngân, chị nhìn em bây giờ có tốt không? Chị tưởng mình là ai chứ? Chị dựa vào cái gì mà làm chủ tình yêu cho em? Tại sao chị lại nói với anh ấy? Tại sao chị lại để anh ấy nói với em những câu khó nghe như vậy? Rốt cuộc là chị có ý đồ gì? Đỗ Thanh Nga trách móc chị gái mình trong làn nước mắt. Bàn tay đang thu xếp quần áo thay cô của Đỗ Hoàng Ngân trượt khựng lại. Mỗi một câu chất vấn của Đỗ Thanh Nga như một lưỡi dao, Từng lưỡi, từng lưỡi, quét vào trái tim cô. Đỗ Hoàng Ngân có phải vì chị cũng thích anh ấy, cũng muốn theo đuổi anh ấy không? Nếu chị muốn thì chị cứ nói thẳng. Chị không cần thiết phải đâm em một nhát sau lưng như vậy. Đỗ Hoàng Ngân quay đầu lại nhìn em gái mình, ánh mắt rơi xuống gương mặt em gái, lộ ra vẻ rét lạnh đến thấu xương. Trong lòng em, chị gái của em là người kinh khủng như thế à? Cô thực sự chỉ đơn giản vì không muốn thấy em gái giống mình, yêu phải một người đàn ông không nên yêu. Những ngày tháng yêu nhau sâu đậm mà không thể tiếp tục. Thậm chí ngày ngày đêm đêm phải đón nhận nỗi khiếp sợ và kinh hoàng từ người khác. căn bản không phải chuyện mà người bình thường có thể chịu đựng nổi. Hoàng Ngân ném quần áo trong tay đi. Chị đi thăm Dương Dương. Nói rồi cô đi thẳng ra khỏi phòng bệnh. Hoàng Ngân tự người vào bức tường trên hành lang, không ngừng hít thở thật sâu, cố gắng để điều chỉnh cảm xúc của mình. Nhưng lồng ngực vẫn buồn bực với cảm giác khó chịu khiến hai mắt cô ửng đỏ, hết lần này đến lần khác. Cô không thể ngờ rằng vì một câu nhiều lời của mình mà khiến quan hệ giữa hai chị em trở nên bế tắc như vậy, thậm chí khiến con bé lúng túng đến thế trước mặt Cao Dương Thành. Còn nữa, anh đã có bạn gái rồi. Rõ ràng đây là một chuyện tốt, có nghĩa là cuối cùng. Cả hai người bọn họ đều có cuộc sống mới của riêng mình, cô nên vui mừng. Nhưng cho dù cô có cố gắng như thế nào, trên gương mặt vẫn không nặn ra nổi một nụ cười. Từ sau hôm đó, Đỗ Thanh Nga được chuyển tới khoa chỉnh hình, năm ngày sau thuận lợi xuất viện, mà Hoàng Ngân cũng từ đó không gặp được Cao Dương Thành nữa. Tuy rằng năm ngày này cô vẫn ra vào bệnh viện, nhưng suy cho cùng hai người ở hai khoa khác nhau, cách mấy tầng lầu, muốn gặp được. Cũng không phải chuyện dễ. Tại phòng làm việc của giám đốc, công ty nội thất hòa phát. Hoàng Ngân, dự án này tôi giao cho cô nhé. Giám đốc Lý Kiến Thành đưa tư liệu của khách hàng mới cho Hoàng Ngân. Vị khách hàng này trước kia tôi đã để cậu văn theo. Nhà của anh ta là một căn hộ thông tầng kiểu biệt thự quy mô nhỏ, tầng trên tầng dưới cộng lại, có diện tích sử dụng khoảng 1000 mét vuông, Điều kiện gia đình khá giả. Đối với anh ta mà nói, tiền không thành vấn đề. Quan trọng nhất là ý tưởng thiết kế nhất định và khiến anh ta hài lòng. Hoàng Ngân à, cô là nhà thiết kế tinh tế nhất trong phòng thiết kế của chúng ta, bình thường cũng là người có kiên nhẫn nhất. Tôi đoán dự án này không dễ chịu lắm đâu, người có tiền khá khó chịu, cho nên đến lúc đó có lẽ sẽ cần cô lưu tâm thêm một chút. Được, tôi nhất định sẽ chú ý. Hoàng Ngân gật đầu. Sáu giờ tối nay đã có hẹn với khách hàng ăn tối tại nhà hàng quốc tế Mỹ Vị rồi. Đợi lát nữa tan làm, cô nhớ đến chỗ hẹn, bàn bạc với khách hàng cho cẩn thận, xem xem anh ta có những yêu cầu cụ thể nào về mặt thiết kế, chúng ta phải cố gắng thỏa mãn. Trong tập văn kiện có thông tin liên hệ với khách hàng, cô gọi điện thẳng cho anh ta là được. Vâng, được rồi. Vậy nếu giám đốc không có chuyện gì dặn dò thêm thì tôi ra ngoài trước nhé. Ừ, cô đi làm việc đi. Hoàng Ngân được tan làm trước nửa tiếng đồng hồ, ngồi tàu cao tốc đi thẳng tới nhà hàng quốc tế Mỹ Vị nhưng không ngờ rằng vừa vào nhà hàng đã liếc mắt thấy người đàn ông mấy ngày nay không gặp cao dương thành hôm nay anh có vẻ hơi khác với mọi ngày cởi bỏ chiếc áo blue trắng mang tính biểu trưng của ngành nghề thay vào đó là một bộ âu phục kẻ caro sẫm màu rất tinh tế vừa nhìn là biết ngay bộ âu phục này do nhà thiết kế nổi tiếng nước ngoài cắt may phom dáng hoàn hảo ôm lấy vóc dáng cao lớn của anh Khí chất nho nhã một cách khiêm tốn càng làm nổi bật vẻ tinh tế trên cơ thể người đàn ông ấy. Anh vắt chéo hai chân, nhằn nhã ngồi trên ghế sofa, tầm mắt sâu xa hướng về cảnh sắc đô thị vồn hoa rực rỡ bên ngoài khung cửa sổ. Ánh mắt có vẻ thâm trầm thêm. Dường như anh đang đợi ai đó. Ngón tay thon dài gõ gõ lên mặt bàn theo một tiết tấu nhất định, cho thấy sự kiên nhẫn của anh đang dần dần bị mài mòn trong quá trình chờ đợi. Hoàng Ngân đang định nhìn đi chỗ khác, không ngờ anh đột nhiên quay đầu nhìn về phía cô. Ánh mắt của hai người chạm vào nhau, vẻ hốt hoảng của Hoàng Ngân được anh thu chọn vào tầm mắt, thậm chí cô còn không kịp che giấu chút nào. Hoàng Ngân vội vàng tìm một vị trí nào đó ngồi quay lưng lại với anh, hít thở thật sâu, cố gắng để tâm trạng căng thẳng của mình bình tĩnh hơn một chút. Lấy tài liệu ra khỏi túi sách, đang định gọi điện cho khách hàng. Không ngờ, chưa kịp lật tư liệu về khách hàng, thì điện thoại trong túi sách của cô đã đột ngột đổ chuông. Hoàng Ngân tưởng rằng khách hàng gọi điện tới, vội vàng lục tìm điện thoại. Thì liếc mắt nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình, cô khựng lại. Trên màn hình hiển thị một dãy số lạ, không được lưu trong danh bạ điện thoại của cô. Nhưng những con số ghép thành dãy số đó, như được dùng dao khắc vào nơi sâu thẳm trong linh hồn cô. Cho dù đã qua bốn năm, nhưng nó chưa từng mai một theo thời gian. Ngược lại, càng lúc càng in đậm trong trí nhớ. Đây là số điện thoại của Cao Dương Thành, từ bốn năm trước đến bây giờ, chưa từng thay đổi. Nhưng sao anh lại có nửa cách liên lạc với cô nhỉ? Số điện thoại của cô đã được đổi khi cô rời thành phố S rồi mà. Hoàng Ngân quay đầu lại, nhìn về phía anh, mà anh cũng đang thản nhiên nhìn cô. Điện thoại vẫn còn áp trên tay. Hoàng Ngân do dự trong chốc lát, sau cùng vẫn ấn nút nghe. Định cứ ngồi hai đầu thế này mà bàn phương án thiết kế với tôi à? Giọng nói chầm ấm không nặng không nhẹ của Cao Dương Thành vọng ra từ đầu dây bên kia. Hả? Hoàng Ngân sững sờ. Hay là cứ dứt khoát bàn bạc luôn trong điện thoại? Hoàng Ngân bỗng chốc hoàn hồn lại. Vội vàng lật mở tư liệu về khách hàng, sau đó sượng đơ người. Cô buồn bực đấm đấm vào đầu mình, lúc này thực sự thấy hơi hối hận vì không đọc tư liệu khách hàng từ trước. Cô đỗ, đến cả thông tin cơ bản về khách hàng của mình mà cô cũng không tìm hiểu trước sao. Hiển nhiên, anh rất không hài lòng với thái độ làm việc của cô. Xin lỗi anh. Hoàng Ngân vội vàng xin lỗi. Bởi vì phải tan ca trước nửa tiếng đồng hồ cho nên công việc sang sở mắc kẹt lại rất nhiều. Tập tư liệu mà chiều nay giám đốc đưa cho cô, cô còn chưa kịp chức lấy một lần. Cứ thế bận rộn tới khi đến đây. Bác sĩ Cao, tôi sẽ qua đó ngay. Hoàng Ngân nói rồi cúp điện thoại, vội vàng ôm tư liệu, bất chấp tất cả mà đi về chiếc bàn Cao Dương Thành đang ngồi. Cô đứng vững vàng chiếc bàn của Cao Dương Thành. Bác sĩ Cao, chào anh. Cô cất tiếng chào rất đúng mực với Cao Dương Thành, thái độ rất xa cách và máy móc. Xin lỗi, tôi không ngờ lại là anh. Cao Dương Thành vắt chéo chân, lười biếng ngồi ở đó. Đôi đồng tử sâu thẳm hướng về gương mặt vô cùng bình tĩnh của Hoàng Ngân, thản nhiên giải thích. Tôi cũng mới biết từ nửa tiếng trước thôi. Hoàng Ngân khẽ mỉm cười, đẩy tập tài liệu tới trước mặt Cao Dương Thành, đi thẳng một vấn đề chính. Bác sĩ có yêu cầu cụ thể gì với phòng ốc của mình không? Anh có thể xem trước một chút, đây là những phong cách trang hoàng nội thất chủ đạo, anh có sở thích đặc biệt gì có thể nói với tôi. Cao Dương Thành nhớ nhớn mày, không xem ngay tập tư liệu mà cô vừa đưa. Tôi đói rồi, ăn cơm trước đã. Hoàng Ngân khựng lại trong vòng nửa giây, sau đó hiểu ra, mỉm cười, thu lại tập tư liệu. Xin lỗi, là tôi thất lễ rồi. Thực ra bình thường cô không phải như vậy, mỗi lần phải bàn bạc phương án thiết kế với khách hàng, cô luôn nhớ về trò chuyện xã giao với khách vài câu, nói mấy điều khách hàng thích nghe, sau đó mới từ từ đi vào chủ đề chính. Nhưng với Cao Dương Thành thì không ổn, cô chỉ chăm chăm muốn nói thẳng vào vấn đề, sau đó kết thúc cuộc gặp lần này bằng tốc độ nhanh nhất. Phục vụ Cao Dương Thành vẫy gọi phục vụ Cho tôi thực đơn Phục vụ nhanh chóng mang thực đơn tới, mỗi người một quyển. Hoàng Ngân nhận lấy nhưng không gọi món, mà Cao Xương Thành cũng không khách sáo, tự mình gọi trước. Thịt bò sốt rượu vang, gà xiên nướng, khoai tây hầm nước cốt thịt, súp canh bông cải kiểu pháp thêm một phần điểm tâm táo hầm rượu quế. Anh gọi món rất lưu loát và nho nhã, gấp thực đơn vào, đưa cho nhân viên phục vụ. Từ đầu đến cuối không hề hỏi ý kiến của Hoàng Ngân ngồi phía đối diện. Anh Cao... Gọi nhiều món như vậy, hai chúng ta có thể ăn hết sao? Cuối cùng, Hoàng Ngân đưa ra ý kiến. Đức tính tiết kiệm, suối rụp cô làm vậy. Cao Dương Thành chỉ nhấn mi mắt, không để tâm đến ý kiến trái chiều của cô. Hoàng Ngân ngoan ngoãn ngầm miệng lại. Món ăn nhanh chóng được đưa lên. Hương thơm tỏa ra tứ phía, khiến Hoàng Ngân bỗng chốc thấy hơi đói. Cô cầm đũa trúc lên, định bắt đầu dùng bữa. Nhưng Cao Dương Thành ở phía đối diện hoàn toàn không có ý động đũa. Cô không kiềm chế được mà hỏi. Không phải anh đói rồi à, sao không ăn đi? Tạm thời không muốn ăn, cố cứ ăn đi. Anh thản nhiên đáp một câu như vậy rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì thêm. Hoàng Ngân cảm nhận được rằng tâm trạng của anh không quá ổn, đôi đồng tử sâu thẳm cứ ảng đạm dường như đang cất giấu quá nhiều tâm sự. Anh... Đang tâm trạng không vui à? Hoàng Ngân gắp một miếng khoai tây cho vào bát của mình, không nén được tò mò mà hỏi anh. Cao Dương Thành quay đầu lại nhìn cô. Thấy sắc mặt anh không ổn lắm. Hoàng Ngân nói thêm một câu. Ăn cơm thôi. Sau cùng, Cao Dương Thành chẳng nói gì cả, chỉ hờ hững buông một câu. Anh không muốn nói với cô. Ngay một tiếng đồng hồ trước... Anh tận mắt chứng kiến một sinh mạng tan biến trong bàn tay mình, mà anh, một bác sĩ cho bệnh cứu người, đối diện với người bệnh trên bàn phẫu thuật, lại không có cách nào xoay chuyển vận mệnh. Cảm giác cô đơn khi sinh mạng ấy mất đi. Anh tưởng rằng vì mình là bác sĩ nên đã sớm làm quen rồi, nhưng anh phát hiện ra mình vẫn không thể nào quen được. Trong lòng anh có cảm giác nặng nề không sao nói thành lời được, cứ buồn bực đè nặng nơi lồng ngực, khiến anh... Thử không ra hơi. Thấy Cao Dương Thành không muốn nói, Hoàng Ngân cũng không truy hỏi thêm, vốn dĩ đây không phải là chuyện cô nên quan tâm. Cô cúi đầu, giả bộ chú tâm vào bữa cơm, nhưng tâm trạng cũng rối bời không kém. Ánh mắt của Cao Dương Thành hướng về gương mặt đang cúi thấp của Hoàng Ngân, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, tâm trạng nặng nề của anh dường như đang dần dần tan biến như vài câu quan tâm ít ỏi của cô. Thoáng chốc như có cảm giác màn mây hé mở, nhìn thấy trăng sáng. Hoàng Ngân ăn cơm xong, trên bàn vẫn còn quá nửa. Suốt cuộc thì Cao Dương Thành chẳng ăn gì, chỉ ngồi ở phía đối diện, nhìn cô ăn mà thôi. Hoàng Ngân dùng giấy ăn lau miệng, lúc này mới tiếp tục hỏi anh về chuyện trang hoàng nội thất. Đột nhiên chiếc điện thoại đặt trên bàn của anh đổ chuông. Là từ phía phòng khoa của bệnh viện. Lão Nhị, mau về đây một chuyến. Bệnh nhân của cậu xảy ra tình hình bất ngờ, có lẽ sẽ cần làm phẫu thuật ngay. Ở đầu dây bên kia là đồng nghiệp cùng khoa với anh, Thái Linh, tố chất xếp hàng thứ ba. Bệnh nhân nào vậy? Cao Dương Thành nhíu mày. Bà cụ ở giường số 18 trên tầng 10. Tôi biết rồi, cậu chuẩn bị phẫu thuật, tôi về ngay lập tức. Được rồi. Cao Dương Thành vội vàng cúp điện thoại. Bên phía bệnh viện có việc gấp à? Hoàng Ngân đoán lần bàn bạc này chắc phải để dịp khác rồi. Ừm, bệnh nhân cần phẫu thuật ngay. Cao Dương Thành cất điện thoại, đứng dậy, cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống Hoàng Ngân. Cô Đỗ, vấn đề về việc trang Hoàng nhà mới cho tôi, lần sau có thời gian, tôi lại tới tìm cô. Vâng, được. Hoàng Ngân gật đầu, hoàn toàn có thể hiểu được sự bận rộn của anh. Cao Dương Thành hiểu ý, khẽ gật đầu... Rời khỏi bàn ăn và bước thẳng bởi phía quầy thu ngân. Cho đến khi bóng dáng thẳng tắp mà vững chắc của anh dần dần khuất xa ở cửa nhà hàng, Hoàng Ngân mới lưu luyến thu lại ánh nhìn của mình, trong lòng buồn bã vô cớ. Tao Dương Thành chạy tới bệnh viện là chuyện của 15 phút sau đó. Anh vào phòng phẫu thuật, thay áo phẫu thuật diệt khuẩn màu xanh rồi tiến vào khu rửa tay và khử trùng. Lúc này Thái Linh cũng đã thay xong quần áo diệt khuẩn, bước tới bên cạnh anh. Lão nhị, đừng để tâm đến ca phẫu thuật chiều nay nữa. Chúng ta là bác sĩ, suy cho cùng cũng không phải đấng cứu thế, cố gắng hết sức là được rồi. Yên tâm, chắc chắn không ảnh hưởng gì đến ca phẫu thuật này đâu. Cao Dương Thành cầm bàn chải bên cạnh lên, cẩn thận cọ sạch cánh tay mình. À phải rồi, gia đình bệnh nhân không làm loạn nên chứ. Cao Dương Thành hỏi thêm. Không quậy phá gì, có lẽ mọi người đều chuẩn bị tâm lý cả rồi. Ừm. Cao Sương Thành trầm ngâm. Thái Linh nhìn anh mà mỉm cười. Nhìn sắc mặt anh có vẻ ổn hơn lúc vừa ra khỏi phòng vỗ thuật rồi đấy. Sao rồi? Gặp được chuyện gì vui vẻ à? Không có. Cao Sương Thành phủ nhận. Tâm trạng chỉ bình tĩnh hơn lúc chiều một chút thôi. Anh ngước mắt nhìn bản thân mình trong gương, đáy lòng có những gợn sóng lan tăn đang lướt qua. Tắt nước, cửa trùng xong xuôi, anh giơ cao hai cánh tay. Tự mình đi vào phòng phẫu thuật. Tôi qua đó trước, cậu mau chóng qua nhé. Ừ, được ngay. Bảy giờ tối, ba người trong nhà vây quanh bên bàn ăn cơm. Hoàng Ngân nhanh chóng lùa cơm vào bụng. Mẹ, lát nữa con còn phải đi làm thêm. Hai người ngủ sớm một chút, đừng đợi con. Tối nay con không về đâu. Làm xong việc con còn phải đến thẳng bệnh viện thăm dương dương. Hoàng Ngân, con ăn chậm thôi. Bà Đỗ. Trần Lan, vội vàng khuyên cô, khẽ thở dài một tiếng. Con nhìn con kìa, một cô gái đường hoàng, làm sao mà phải hành hạ bản thân đến mức này chứ? Mẹ, không sao đâu, con gái mẹ khỏe lắm đấy. Đỗ Hoàng Ngân an ủi mẹ mình. Khỏe khoắn gì? Chị tưởng chị là lực sĩ à? Đỗ Thanh Nga cũng không kiềm chế được mà phàn nàn về chị mình vài câu. Chị nhìn kìa, trong một năm nay chị đã gầy đi bao nhiêu, như là da bọc xương. Bình thường cũng không biết đối xử với mình tốt hơn một chút. Ngân à, mẹ nghĩ lâu lắm rồi, bất kể thế nào, lần này con phải đồng ý đi xem mặt một lần cho mẹ. Người đàn ông này là do thím lâm hàng xóm giới thiệu. Người này kết hôn lần 2, 38 tuổi, có một con gái, điều kiện gia đình cũng rất khá. Nghe thím lâm con nói thì đối nhân xử thế cũng không tệ, đáng để đi xem xem. Ngay những lời đứt ruột đứt gan của mẹ mình, Hoàng Ngân cũng thấy lòng dạ đau xót. Mẹ à, thực sự con không phải không muốn đi xem mặt, mẹ cũng biết tình trạng sức khỏe hiện giờ của Dương Dương rồi. Hai mẹ con con đi theo ai cũng chỉ làm gánh nặng cho người ta thôi, con làm sao có mặt mũi mà đi xem với xét chứ? Chị à, năm đó em với mẹ cứ khuyên chị đừng sinh Dương Dương ra, chị không chịu nghe, bây giờ thì hay rồi, bị căn bệnh này còn liên lụy tất cả chị. Đỗ Thành Nga chưa kịp nói hết câu, đã bị trần lăn mắng cho, ngắt hết những lời sau của cô con nói linh tinh cái gì đấy câu này mà để dương dương nghe được nó sẽ đau lòng đến mức nào chị chị biết mà em không có ý đó đỗ thành nga sợ chị mình đau lòng vội vàng giải thích với cô em không có ý trách dương dương em chỉ thấy thương chị nhìn chị vất vả như thế em làm em cũng không thấy dễ chịu hơn là bao chị biết đỗ hoàng ngân gật đầu chị biết em và mẹ đều thương chị được rồi mà con đồng ý với hai người Để bệnh của Dương Dương khỏi rồi, con lập tức đi xem mặt, mỗi ngày ba lần, cả sáng, trưa, tối, nhất định sẽ giải quyết chuyện chung thân đại sự của mình trong vòng một năm, thế đã được chưa? Nghe Hoàng Ngân nói như vậy, bà Đỗ và Đỗ Thanh Nga đưa mắt nhìn nhau, cũng không nói gì thêm. Đợi khi Dương Dương khỏi bệnh, nhưng căn bệnh này biết đến bao giờ mới khỏi được đây, có khi nào từ nay về sau cũng không khá hơn không? Buổi chiều, ánh nắng rất đẹp. Cao Dương Thành đang ngồi trên băng ghế dài ngoài công viên, hai chân vắt chéo, đôi mắt nheo nheo, nương nhở ánh nắng ấm áp cuối thu mà chợt mắt một lát. Đột nhiên có thứ gì đó đụng vào chân anh. Anh mơ màng mở mắt ra. Chú ơi, con xin lỗi. Một giọng nói mềm mại như kẹo bông vang lên bên chân anh. Cao Dương Thành cúi đầu nhìn, thấy ngay một anh bạn nhỏ đang ôm quả bóng đá. Chấp chớp đôi mắt to tròn vô tội nhìn anh với vẻ ái nấy. Anh bạn nhỏ này trông vô cùng đáng yêu, cho dù mái đầu bóng loáng nhưng không hề ảnh hưởng đến vẻ đáng yêu và tuấn tú của cậu bé. Đôi mắt phượng hẹp dài hơi nhách lên, đáy mắt trong veo lộ danh sáng có thể khiến các cô gái động lòng. Bên dưới đôi mắt, chiếc mũi tròn cũng rất cao, bên dưới nữa là đôi môi xinh đẹp đến mức gần như không có tỉ vết. Xin lỗi chú, là bóng của Dương Dương đụng phải chân của chú Anh bạn nhỏ lại xin lỗi rất lễ phép Còn chủ động nhận sai Cao Dương Thành nhấn mày cười cười Không kiềm lòng được mà đưa tay sờ sờ lên cái đầu chọc lốc của anh bạn nhỏ Không sao đâu con Chú ơi, chú cũng là bác sĩ ạ Anh bạn nhỏ ngừng đầu lên Nhìn thấy anh mặc áo blue trắng muốt nên tò mò hỏi Đúng vậy Cao Dương Thành gật đầu Chú ơi, chú thật đẹp trai Anh bạn nhỏ không kìm nén được tiếng khen ngợi dành cho anh Chú còn đẹp trai hơn cả dương dương nữa Nếu chị Mỹ Mỹ mà nhìn thấy chú, chắc chắn sẽ thay lòng Anh bạn nhỏ vừa nói vừa ôm chai bóng Cố gắng trèo lên chiếc ghế dài mà Cao Dương Thành đang ngồi Ngặt nỗi anh bạn nhỏ quá luôn, chiếc ghế quá cao Anh bạn tốn rất nhiều sức cũng không trèo lên được Nhìn dáng vẻ buồn cười này, Cao Dương Thành không nén được tiếng cười, đưa tay ra, bế anh bạn nhỏ lên, đặt cậu bé ngồi trên ghế, ngang hàng với anh. Cảm ơn chú. Anh bạn nhỏ vui vẻ cười khanh khách, đôi chân ngắn không ngừng đung đưa. Bé rắc rối, cháu tên gì? Cao Dương Thành lại sờ sờ cái đầu bóng loáng của anh bạn nhỏ. Con tên là Dương Dương, hướng dương, hướng về mặt trời. Còn chú, chú tên là gì vậy? Anh bạn nhỏ chấp chớp đôi mắt to, hỏi anh bằng chất giọng non nớt Chú họ cao, cao dương thành. Anh nghiêm túc trả lời. Bác sĩ cao. Anh bạn nhỏ mở to đôi mắt kinh ngạc, nhìn chú bác sĩ cao lớn đẹp trai trước mặt mình. Đôi mắt to tròn đánh giá anh từ trên xuống dưới một hồi. Chú cao, không phải chú ở khoa ngoại thần kinh đi chứ. Trùng hợp ghê, chú là bác sĩ khoa ngoại thần kinh này. Cao Dương Thành gác cánh tay lên lưng ghế, tò mò nhìn cậu bé nhỏ xinh xinh trước mặt mình. Giáo sư mới đến. Đúng rồi, anh gật đầu. Có nhà, có xe, còn có cả biệt thự riêng ở khu nhà giàu. Cao Dương Thành cạn lời. Cậu bạn này nói cũng đúng luôn. Có bối cảnh chính trị hung hậu. Này, quỷ sứ, cháu là thám tử đấy à? Đến cả giọng nói cũng có thể khiến các chị y tá sinh bụng. Cao Dương Thành suýt nữa phụt máu, anh giở khóc giở cười. Câu này không thể nói lung tung được đâu, cậu bé ạ. Anh dùng giọng nói cũng có thể khiến y tá mang bầu, thì kinh khủng quá còn gì. Chú ơi, vậy đến bây giờ chú vẫn còn độc thân đúng không? Bé nhớ rằng các chị y tá nói như vậy đó. Cao Dương Thành lắc đầu. Chú có bạn gái rồi. À, là như thế hả? Anh bạn nhỏ trông có vẻ rất tiếc nuối. Cao Sơn Thành bật cười. Chú có bạn gái làm sao mà trông cháu tiếc nuối thế? Cháu thầm yêu chú à? Anh không kiềm lòng được mà trêu đùa hướng dương. Không phải thế. Hướng dương cúi đầu, sơ sơ của bóng nhỏ trong lòng mình. Con định nói là nếu như chú Cao chưa có bạn gái, con sẽ giới thiệu mẹ con là bạn gái chú. Cao Dương thành khựng lại. Hướng Dương không có ba à? Hướng Dương có ba đó, nhưng ba và mẹ đã ly hôn rồi. Vậy à? Chú Cao, tuy rằng mẹ đã có con chồng trước là Hướng Dương, nhưng mẹ xuất sắc lắm, mẹ rất xinh đẹp, tấm lòng lương thiện lại rất thương Dương Dương, hơn nữa còn rất kiên cường. Mẹ tốt như thế, nhưng mỗi lần bà ngoại giúp mẹ đi xem mắt, mẹ đều không muốn đi. Thực ra con biết mẹ sợ bệnh tình của con sẽ liên lụy đến người ta. Chú Cao, chú nói xem, có phải chỉ cần tìm cho mẹ một người bạn trai xuất sắc như chú là mẹ có thể không cần khổ như vậy nữa? Nghe anh bạn nhỏ nói một chàng như vậy, không hiểu sao, Cao Dương Thành thấy trái tim mình đột nhiên thắt lại vì sự hiểu chuyện của anh bạn nhỏ. Chú Cao, chú nói xem, bệnh của Dương Dương thực sự có khỏi được không? Đột nhiên, anh bạn nhỏ gất tiếng hỏi anh giọng nói có phần cô đơn. "Tất nhiên có thể khỏi được chứ?" Anh trả lời rất kiên định. Thực ra anh bạn nhỏ mắc phải bệnh gì, Cao Dương Thành không hề biết, nhưng anh biết bệnh của anh bạn nhỏ này chắc chắn không nhẹ, nếu không sẽ không đến mức phải làm hóa trị. Anh bạn nhỏ thử vấn than dài. "Nếu như một ngày nào đó con có thể như minh minh đi ngủ một giấc rồi không bao giờ tỉnh lại nữa." Vậy thì mẹ con chắc chắn sẽ khóc, con không muốn nhìn mẹ mình rơi nước mắt, cho nên thật sự hy vọng bệnh tình của Dương Dương sẽ mau chóng khỏi. Minh Minh là bệnh nhân nhỏ tuổi trước kia ở cùng phòng bệnh với cậu bé, đã qua đời từ một tháng trước rồi. Cổ họng Cao Dương Thành trượt khô khốc, khi đối diện với bệnh nhân nhỏ tuổi trước mặt, anh bỗng chốc không nói ra được một câu an ủi nào. Bởi vì anh không biết nên nói gì mới tốt À phải rồi Anh bạn nhỏ đột nhiên như nhớ ra điều gì đó Bàn tay nhỏ mò vào túi áo của bộ đồ bệnh nhân Mò mò bên trong đó một hồi lâu Sau đó Chú Cao, chú xem chú có dùng được thứ này không Cao Dương Thành cảm thấy một đàn quạ quạc quạc bay qua đầu mình Đúng vậy thứ mênh bạn quỷ sứ này lôi ra từ trong túi áo, không phải thứ gì khác, mà là bao cao su. Hơn nữa còn là loại hàng trong nước đã tách rời. Còn về phần nó thuộc nhãn hiệu gì, anh căn bản chưa từng nghe qua.